hoa nhà ta cũng không mập bằng nàng ta nữa A hoa Ngươi lại nạp thiết rồi hả Cái gì mà nạp thiết A hoa là con heo mẹ nhà ta Ha ha Mắt thần hoàng lóm lên sát ý Đúng lúc này Pháp hạ yên lặng đứng lên Đi tới chỗ bọn lưu manh Vung tay lên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 Quần áo chạm vào sẽ đau Nàng đành bò dậy Để ta Phong Linh đứng sau lưng hắn Nhẹ nhàng giúp hắn cởi áo khoét Rồi đến quần áo trong Khi tay nàng động vào làn da nóng bỏng của hắn Mặt nàng bỗng đỏ lên Khủ khủ Ngươi đứng đoán mò ta tội nghiệp Ngươi là người tàn tật mới giúp ngươi thôi Thần hoàng xoay người Hắn nhướng mày